Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 60, 60 cốc trà xanh, đồng tuyết lục đi đến khách sạn, xa xa liền nhìn đến đàm tiểu yến chỉ vào mạnh thanh thanh đang mắng, ta đánh ngay từ đầu nhìn đến ngươi liền biết ngươi không phải đồ tốt, không nghĩ đến quả nhiên bị ta nói trúng rồi, ngươi chính là cái không biết xấu hổ tao hàng, liền biết câu dẫn nam nhân, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi có bản lĩnh làm, như thế nào không có đảm lượng thừa nhận, phi... Không biết xấu hổ hồ ly tinh, đàm tiểu yến tay cơ hồ chọc đến Mạnh Thanh Thanh trên mặt, kỳ quái là, Mạnh Thanh Thanh cúi đầu, một bộ sắp khóc ra bộ dáng, lại không có phản bác, đồng tuyết lục đi qua thẳng nhiên nhìn hai người một cái nói, đã xảy ra chuyện gì, đàm tiểu yến từ lỗ mũi hừ một tiếng, việc này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay, Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hướng nàng, trong mắt để nước mắt, hướng nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, đồng tuyết lục cũng không phải thánh mẫu Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tự giúp mình người trời giúp chi, nàng là cảm thấy Mạnh Thanh Thanh là cái không sai cô nương tốt, nhưng vài lần trước hỏi qua nàng, nàng không nói gì, cho nên lần này nàng sẽ không lại chủ động hỏi đến, bất quá nàng ngược lại là muốn nhìn hai người này đến cùng là sao thế này, bởi vậy nàng cũng không có tránh ra, liền cắm tay đứng ở một bên xem kịch, đàm tiểu yến nhìn Mạnh Thanh Thanh không dám cáo trạng, càng thêm đắc ý kiêu ngạo, hù ly tình. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không mở miệng ta liền bắt ngươi không biện pháp, ngươi nói mau ngươi đến cùng là thế nào câu dẫn ta tỷ phu, mạnh thanh thanh miếm môi cánh hoa, nhỏ giọng giải thích, ta không có, đàm tiểu yến, ta phi, nếu không phải ngươi chủ động câu dẫn ta tỷ phu, hắn như thế nào có thể sẽ coi trọng thường thường không kỳ ngươi, một bên đông tuyết lục đôi mi thanh tú khơi mò đến, gương mặt người da đen dấu chấm hỏi, nàng mới vừa rồi là không phải thính giác có vấn đề nghe lầm. Mạnh Thanh Thanh cùng Lưu Đông Sương, đàm Tiểu Yến tiếp tục mắng: "Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi câu dẫn ta tỷ phu, ngươi liền có thể gả vào Lưu gia đi. Ta kỳ hai cái cháu ngoại trai là không có khả năng tiếp thu của ngươi, ta khuyên ngươi sớm làm chết này tâm." Mạnh Thanh Thanh cúi đầu nhìn xem sàn, không có phản bác cũng không có phủ nhận. Đông Tuyết Lục trong lòng cảm giác có một đạo thiên lôi đánh xuống đến, đem nàng lôi được ngoài khép trong sống. Nàng trừng lớn mắt nhìn xem Mạnh Thanh Thanh, Nàng cùng với Lưu Đông Sương, điều này sao có thể, Lưu Đông Sương như vậy đáng khinh nam, coi như đàn ông của toàn thế giới chỉ còn lại nàng một cái, nàng cũng sẽ không suy nghĩ, Lưu Đông Sương năng lực cá nhân là không kém, nhưng hắn từng kết hôn, có hai đứa nhỏ, hơn nữa còn là cái phù tỷ của ma, ai gãi cho hắn, tương đương có cái tỷ tỷ đặt ở thượng đầu làm bà bà, mấu chốt là người này nhân phẩm có vấn đề, từ kỹ đến mức để người buồn nôn. Mấy ngày hôm trước hắn còn cùng bản thân thổ lộ đâu, hiện tại vừa quay đầu lại liền cùng Mạnh Thanh Thanh chỗ đối tượng, nếu nói bên trong có cái gì chân ái thành phần, đánh chết nàng cũng không tin, Đông tuyết lục nhìn xem Mạnh Thanh Thanh, nhịn không được hỏi một tiếng, Thanh Thanh, nàng nói đều là thật sự, ngươi cùng lưu quản lý chỗ đối tượng, Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay nít góc áo, đem góc áo vò được không giống dạng, trên mặt biểu tình vừa xấu hổ lại khó xử. Đàm Tiểu Yến không đợi nàng mở miệng, liền mắng, đương nhiên là thật sự, ta tỷ phu ngày hôm qua đều đến cửa đi gặp qua cha mẹ của nàng, không hổ là hồ ly tinh, thực sự có một bộ, đông tuyết lục nhìn Mạnh Thanh Thanh không có phủ nhận, so ăn rồi bỏ còn một lời khó nói hết, Mạnh Thanh Thanh coi như là cái ngốc bạch ngọt bị Lưu Đông Sương lừa gạt, được Mạnh Đại Sư Phó cùng Lưu Đông Sương có mâu thuẫn, tuy rằng hai người không tới dạng cùng thủy hỏa tình cảnh, nhưng lấy Mạnh Đại Sư Phó tính cách, Hắn cũng sẽ không đồng ý, cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Đông tuyết lục trong lòng có nhất thiết cái dấu chấm hỏi, nhưng không đợi nàng mở miệng, Lưu Đông Sương liền tới đây, Lưu Đông Sương đi tới, ánh mắt tại trên người các nàng đảo qua, cuối cùng dừng ở đàm tiểu yến trên người, người mới vừa rồi là bắt nạt thanh thanh sao, Lưu Đông Sương thần sắc có chút hùng, đàm tiểu yến sợ tới mức lui về sau một bước, nói quanh co, ta, ta mới không có. Ta bất quá là dặn dò nàng hai câu, nhưng nàng về sâu hảo hảo đối đại gia dương cùng gia giai, Lưu Đông Sương hiển nhiên không tin nàng lời này, quay đầu hỏi Mạnh Thanh Thanh đạo, Thanh Thanh, chính là như vậy sao? Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhanh chóng nhìn hắn một cái, gật gật đầu, Lưu Đông Sương theo bản năng nghĩ thân thủ đi vò nàng đầu, Mạnh Thanh Thanh theo bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng nhìn đến Lưu Đông Sương sắc mặt đen xuống, nàng lui về phía sau bước chân cứng rắn nhịn được. Lưu đông xương tay tại trên đầu nàng vỗ hai cái, dùng đối đại sủng vật khẩu khí đạo, nếu là có người bắt nạt ngươi, liền cứ nói với ta, ta hiện tại nhưng là của ngươi đối tượng, mạnh thanh thanh mặt tăng được đỏ bừng, phản phất đâm một cái liền có thể chọc chảy máu đến, lưu đông xương lúc này mới hài lòng đi mở cửa, bước chân trước, còn cố ý hướng đông tuyết Lục nhìn thoáng qua, trên mặt tràn ngập vinh váo, đông tuyết Lục thiếu chút nữa liền phun ra. Thật giống như ăn táo ăn được một nửa bên trong lộ ra nửa trái trùng đến, nhưng nàng hận không thể đem buổi sáng ăn đồ vật đều phun ra, bất quá nàng không có ý định quản, trực tiếp đi theo vào, thẳng đến lưu đông xương đi mua nguyên liệu nấu ăn, mạnh thanh thanh mới chạy vào phòng bếp đến, đối quách vệ bình đạo, tiểu quách, ngươi có thể đi ra ngoài một chút, quách vệ bình ngưng một chút, gật gật đầu, sau đó chạy đến bên ngoài đại đường đi ngồi, vốn đàm tiểu yến là nghĩ đến gần cửa đến nghe lén, Hiện tại Quách Vệ Bình vừa ra tới, nàng liền vô pháp qua, không khỏi oán hận trừng mắt nhìn hắn hai mắt. Quách Vệ Bình đầy mặt vô tội, mạnh thanh thanh hai tay niết góc áo, ấp úng hô một tiếng, "Tuyết Lục, ngươi có phải hay không đối ta rất thất vọng?" Đông Tuyết Lục lúc này mới xoay người nhìn xem nàng, "Không thất vọng, bởi vì đây là của ngươi chung thân đại sự, ngươi duy nhất muốn phụ trách người là chính ngươi, ta chỉ hỏi một chút, ngươi là tự nguyện cùng với Lưu Đông Sương sao?" Mạnh Thanh Thanh đôi mắt lại đỏ, nói quanh co đã lâu mới đem mấy ngày nay sự tình nói ra, nguyên lai like vài ngày trước nàng tăng tầm về nhà, đi đến nửa đường không biết từ nơi nào chạy ra một cái đại cổ, khi đại cổ giống như điên rồi đồng dạng, vẫn luôn đuổi theo nàng không buông, nàng khi còn nhỏ từng bị chó cắn, rất sợ hãi cổ, nàng sợ tới mức tại chỗ nước mắt liền đi ra, một bên chạy một bên khóc, sau này mắt thấy sẽ bị cổ đuổi tới, nàng nhìn thấy phía trước có con sông, Không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, nhảy xuống sau nàng mới phản ứng được chính mình không biết, bơi, nàng ở trong nước bị sập hai cái, dậy dù trồi lên mặt nước hô cứu mạng, sau đó nàng liền nhìn đến có cái bóng người nhảy xuống hà đến, bơi tới bên người nàng đem nàng cứu lên bờ, lúc ấy nàng sợ tới mức không được, nam nhân vừa lại gần, nàng sẽ gắt gao ôm lấy đối phương thân thể, tay của đối phương từ nách lại đây ôm chặt ngực của nàng, như là tại bình thường, nàng khẳng định sẽ ý thức được không thích hợp. Mà lúc ấy nàng bị cẩu dọa một hồi, lại chết đuối dọa một hồi, đầu óc đã trống không, nơi nào còn có thể nghĩ đến không thích hợp, chờ tới bờ sau nàng mới nhìn rõ ràng người cứu nàng là Lưu Đông Sương, được đã lại chậm quá, thật là nhiều người nhìn đến Lưu Đông Sương ôm nàng, cũng nhìn đến nàng dính sát tại Lưu Đông Sương trên người, nàng trong sạch không có, trừ gãi cho Lưu Đông Sương, nàng không có con đường thứ hai có thể đi, lúc ấy Lưu Đông Sương cởi quần áo ra cho nàng xuyên còn hộ tống nàng về nhà đoạn đường này đi qua rất nhiều người đều thấy được nàng coi như không nguyện ý cũng không biện pháp đông tuyết lục nghe xong mày cơ hội nhân thành kết gắt gao ngừng một cái nàng cảm thấy sự tình này quá trùng hợp em đẹp như thế nào đột nhiên có cổ mạnh thanh thanh vừa nhảy xuống hà lưu đông xương liền vừa vặn xuất hiện bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com thế gian này rất nhiều trùng hợp đều là người vì chế tạo ra Nàng hoài nghi này hết thảy đều là Lưu Đông Sương siết, nhưng nàng không có chứng cớ. Tiếp theo chính là nàng nghĩ điên cuồng thổ tào loại này bị ôm qua nhất định phải gã cho đối phương phong kiến tư tưởng, thật là làm cho người ta buồn nôn. đông tuyết lục, thanh thanh, đại thanh đã diệt vong, bây giờ là thời đại mới. Lưu Đông Sương tuy rằng cứu ngươi, ngươi cảm tạ hắn liền được rồi, hoàn toàn không cần phải lấy thân báo đáp. Mạnh thanh thanh lắc đầu, cánh môi bị cắn được trắng bệt. Ta gia gia hắn tư tưởng rất bảo thủ, hắn sẽ không cho phép ta không gã, hắn nói ta nếu là không gả cho Lưu Đông Sương lời nói, hắn liền không nhận thức ta cháu gái này, Đông tuyết lục lần nữa bị ghê tởm đến, vậy ngươi ba mẹ đâu, bọn họ như thế nào nói, còn có mạnh đại sư phó đâu, hắn cũng đồng ý không, mạnh thanh thanh, ba mẹ ta đều nghe ta gia gia, bá phụ ta vốn không đồng ý, nhưng bị ta gia gia đánh cho một trận, nói hắn muốn là dám phản đối. Liền đem hắn đuổi ra mạnh gia, hơn nữa lưu đông xương tự mình đi nhà ta, nói có thể giúp bận biểu đem ta tiểu ca công tác chuyển chính, hiện tại ta gia gia, còn có ta ba mẹ đều cảm thấy hắn rất tốt, đông tuyết lục rất không biết nói gì, trầm mặt một chút mới hỏi, vậy ngươi chính mình đâu, ngươi muốn gãi cho lưu đông sương sao, mạnh thanh thanh cắn môi cánh hoa, mày gắt gao nhíu lại, ta không biết, đông tuyết lục suy nghĩ một chút nói, như ta vậy hỏi ngươi đi. Ngươi nguyện ý cho hai đứa nhỏ là mẹ kế sao, ngươi bây giờ mới 19 tuổi, ta nghe nói Lưu Đông Sương lớn nhất nữ nhi năm nay 10 tuổi, ngươi nguyện ý có cái 10 tuổi nữ hài gọi ngươi mẹ sao, mạnh thanh thanh giống như bị giật mình, đôi mắt trường lớn, Đông Tuyết Lục tiếp tục nói, còn có, khi hai đứa nhỏ đã lớn như vậy, khẳng định có ý nghĩ của mình, bọn họ chưa chắc sẽ tiếp thu ngươi, còn có hai đứa nhỏ ngoại gia, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp thu ngươi. Sáng sớm hôm nay đàm tiểu yến chính là cái tốt nhất liệt tử. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý sao? Mạnh Thanh Thanh sắc mặt lại trắng vài phần. Đồng Tuyết Lục lần thứ ba bổ đau. Lưu Đông Sương có cái tỷ tỷ. Bởi vì hắn là tỷ tỷ của hắn một tay nuôi dưỡng đại. Nghe nói hắn mỗi tháng tiền lương xây cho một nửa cho hắn tỷ tỷ. Chờ ngươi gả qua đi. Các ngươi khẳng định muốn sinh hai tử. Ngươi ít nhất phải sinh hai cái. Ngươi cảm thấy lấy Lưu Đông Sương về điểm này tiền lương. Hắn có thể dưỡng được nổi nhiều người như vậy sao, còn có, cái này tỷ tỷ chẳng khác nào nữa cái bà bà, không đúng, sao bà bà còn không bằng, bà bà ít nhất sẽ hỗ trợ mang hài tử cùng làm việc nhà, lưu đông xương tỷ tỷ chắc chắn sẽ không, nàng chỉ biết lấy tiền, sau đó soi mói em dâu tật xấu, mạnh thanh thanh sắc mặt phản phất bị rút đi giống nhau, miệng dương, từng ngụm từng ngụm thở, đông tuyết lục cuối cùng tổng kết đạo, người hảo hảo nghĩ rõ ràng. Nếu tại biết này đó sau, ngươi còn muốn gãi cho Lưu Đông Sương, ta đây chúc phúc các người, nàng là cảm thấy Lưu Đông Sương ghê tẩm, đặc biệt giống Mạnh Thanh Thanh như vậy cô nương, không cần thiết gãi cho một cái nhị hôn nam, nhưng nàng không phải Mạnh Thanh Thanh người nhà, nếu Mạnh Thanh Thanh chính mình muốn gã, người nhà của nàng cũng đồng ý nàng gã, nàng làm gì làm ác người đâu, có cái kia sen vào việc của người khác thời gian, nàng không bằng đi theo ôn đại khả ái nói yêu đương đâu. Mạnh Thanh Thanh tái mặt đứng ở phòng bếp đã lâu, thẳng đến lưu đông xương mua sắp trở về, nàng mới tinh thần hoảng hốt đi ra ngoài, đàm tiểu yến nhìn nàng đi ra, lập tức chạy lên đến hỏi, các ngươi ở bên trong nói cái gì, có phải hay không đang nói ta nói xấu? Mạnh Thanh Thanh nhìn nàng một cái, vẽ mặt hoảng hốt nhẹ gật đầu, đàm tiểu yến mặt lập tức tức giận đến đỏ bừng, ta liền biết, ngươi tao hàng, đàm tiểu yến, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu là còn dám bắt nạt Thanh Thanh. Ngươi về sau liền đừng đi làm." Đam Tiểu Yến vừa mắng một câu, Lưu Đông Sương liền đen mặt xuất hiện tại cửa ra vào. Đam Tiểu Yến tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, "Tỷ phu, là nàng trước nói ta nói xấu, nhưng lần này lời nói vẫn không có nói xong." Lưu Đông Sương nhíu mày trừng nàng, "Ta đã nói rồi, giờ làm việc không nên gọi ta tỷ phu, ngươi tại sao lại quên mất?" Đam Tiểu Yến quả thực muốn tức khóc, được Lưu Đông Sương không để ý nàng, trực tiếp đi đến Mạnh Thanh Thanh trước mặt. Đầy mặt thâm tình nói, Thanh Thanh ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho người bắt nạt của ngươi, ở trong phòng bếp đầu đông tuyết lục bất ngờ không kịp phòng bị đút một ngụm đầy mỡ thức ăn cho chó, thiếu chút nữa cách đêm cơm đều muốn phun ra, đông tuyết lục bị đút một ngày đầy mỡ thức ăn cho chó, cơm tối không tại nhà ăn ăn liền trở về, đối lưu đông xương mặt, nàng thật sự ăn không trôi, về đến trong nhà, nhìn đến đông miên miên cùng tiểu cửu hai cái tiểu đoàn tử mặt. Lập tức cảm thấy đôi mắt thư thái, tỷ tỷ, ngươi trở về, đông miên miên nhìn đến nàng, lập tức đá tiểu chân ngắn chạy tới, tỷ tỷ, ngươi trở về, tiểu cửu giống cái máy ghi âm đồng dạng, theo sát phía sau, hai cái tiểu đoàn tử một người ôm nàng một chân, đôi mắt ngập nước nhìn xem nàng, giống như hai con chó còn, bồ dáng manh cực kỳ, đông tuyết lục ngồi trồm hổm xuống, tại hai người trên mặt các hôn một cái, đông miên miên đã thành thói quen, tiểu cửu bị hôn một cái sấu hổ được che khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu cực kỳ. Tiếp, thứ ba chỉ chó con cũng tới tham gia náo nhiệt, bánh trung thu uôn uôn kêu nhảy qua đến, so vừa tới lúc đó, nó hiện tại lớn không ít. Đông tuyết lục quan sát qua, nàng cảm thấy lấy bánh trung thu loại này bành trướng phát triển xu thế, hẳn là một cái đại cổ. Bánh trung thu xông lên, nằm đông tuyết lục chân làm nũng, lại không nghĩ bị đông miên miên không cẩn thận đạp một cước. Bánh trung thu gào một tiếng phát ra một tiếng thét chói tai, Đông tuyết Lục nhanh chóng ngồi trồm hổm xuống xem xét. Tiểu gia hỏa ủy khuất cực kỳ, ngập nước đôi mắt nhìn xem nàng, miệng phát ra ô ô tiếng kêu to, vốn nàng cho rằng đông miên miên người như vậy tiểu, không cẩn thận đạp một chút, hẳn là vấn đề không lớn, ai ngờ bánh trung thu què, đối, chính là què, nó đi đường khập khiển, trong miệng còn thường thường gào hai tiếng, nhìn qua càng thêm đáng thương. Đông tuyết lục không nghĩ đến nghiêm trọng như thế, hiện tại không có sủng vật bệnh viện, bánh trung thu nếu là tổn thương đến gân cốt, nàng đều không biết nên mang nó đi nơi nào nhìn mới tốt, đông miên miên biết mình lại làm làm sai việc, khổ sở chảy cơm đều ăn ít nửa bát, vẫn luôn ôm bánh trung thu nói thật xin lỗi, vì trấn an bánh trung thu, đông tuyết lục còn cố ý làm một ít chó con có thể ăn đồ ăn vặt cho nó ăn, bánh trung thu lập tức thành đại gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đến buổi tối buồn ngủ thì bánh trung thu chạy vào trong phòng đến, nhìn cái dạng kia là nghĩ đứng ở trong phòng ngủ, Đông tuyết lục bình thường không cho nó tiến phòng ngủ đến, nàng thích động vật, nhưng rất sợ hãi cậu lông lộng được nơi nơi đều là, được bánh trung thu bây giờ là người bị thương, xem nó như vậy đáng thương, nàng cảm thấy nhường nó ở trong phòng ngốc một buổi tối cũng không phải không thể, liền ở nàng chuẩn bị đem nó ổ chó lấy lúc đi vào, nàng đột nhiên phát hiện không thích hợp. Nàng nhìn chầm chầm ở dưới giường xoay quanh vòng bánh trung thu, trắng tam điều hát tuyến, bánh trung thu, ngươi vừa rồi què rõ ràng lại chân trái, vì sao hiện tại lại biến thành đùi phải, nàng cảm giác lời này vừa ra, tại xoay quanh bánh trung thu thân thể dừng một lát, sau đó đình chỉ xoay quanh vòng, bánh trung thu gào ô một tiếng nằm rạp trên mặt đất, hai con mắt nhìn xem nàng, giống như biết mình trang què bị bắt bọc, Đông tuyết Lục quả thực muốn bị tức nở nụ cười. Đây là nơi nào đến diễn tinh cậu a sao sao, Trung Thư Lan từ lần trước bị ôn như quy cho uyển cử tuyệt sau, trong lòng vẫn rất áp lực, nàng ngược lại không phải nhất định muốn ôn như quy làm chính mình con rể không thể, chỉ là nàng không biết nên như thế nào cùng nữ nhi mở miệng, thật giống như hiện tại, nữ nhi đang làm tương ớt, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào nói muốn làm một bình cho ôn như quy, nàng vài lần muốn nói không cần, lời nói đến bên miệng lại nói không ra đến. Nàng đã lâu không thấy được nữ nhi cười đến vui vẻ như vậy, nữ nhi từ 10 tuổi bắt đầu theo bọn họ đi chuồng bò, những năm gần đây ăn không đủ no ngủ không ngon, làm nhất do bẩn việc, nàng đối nữ nhi cảm thấy vô cùng ấy nấy, nếu có thể, nàng nguyện ý đem thế gian tốt nhất hết thảy cho nàng, tiêu ẩn thi làm tốt tương ớt sau, mặt mày mang cười nói, mẹ, ta hiện tại liền đem tương ớt cho viện trưởng bọn họ đưa qua, Trung Thư Lan biết, cho viện trưởng đưa bất quá là tiện thể. Cho Ôn Như Quy mới là chủ yếu nhất, nhưng nàng vẫn là không cách nói ra khỏi miệng nhường nàng không muốn đi, nhìn xem nữ nhi đi ra khỏi phòng, nàng ngã ngồi trên sofa, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, tiêu ẩn thi đi trước cho viện trưởng cùng mấy cái lãnh đạo đưa tương ớt, cuối cùng mới đi Ôn Như Quy chỗ đó, đi đến Ôn Như Quy ký túc xá, hắn cửa túc xá mở ra, người lại không ở, nàng tại cửa ra vào hô hai tiếng, nhưng không ai ứng, nàng đi vào. Muốn đem tương ớt buông xuống liền đi, có thể đi đến trước bàn thì nàng nhìn thấy mặt trên phóng một cái vỡ, vỡ mở, mặt trên vẽ một cái nữ tử bức họa, bức họa trông rất sống động, nàng tuy rằng chưa thấy qua họa trung nữ tử, nhưng đều có thể tưởng tượng đến chân nhân có bao nhiêu xinh đẹp tốt đẹp, nàng nhìn kỳ vỡ, tâm hảo giống bị cái gì hung hăng ngắt một cái, có chút đau, có chút luống cuốn, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân, tiêu đồng chí,